Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi. Truyện được phát trên trang web 2cblog.com. Chương 45. Từ đường ngồi trên xe ngựa, cúi đầu ngẩn người nhìn đoá hải đường được thêu khéo léo trên váy. Hai con thọ dường như bất an, chạy lại gần, cách song sắt liếm tay nàng. Thư đường hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía hai con thỏ xám cho béo nung nút, không khỏi nở nụ cười. Nàng thò tay vào chuồng, vỗ vỗ lên đầu chúng nó. Người thật thà rất dễ bị người khác nhìn ra tâm sự. Nguyễn Phượng nhìn cảnh tượng trước mắt, hiểu được trong lòng nàng có tâm sự. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được tâm sự đó là gì. đang nghĩ về Vân trầm nhát, Nguyễn Phượng hỏi, Động tác Thư Đường ngừng lại, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Nguyễn Phượng, cắn môi dưới, im lặng không nói gì. Một hồi sau, Nguyễn Phượng lại nói, à Đường, mùi như sao về Vân diệp công tử kia? Thư Đường nghe vậy, không khỏi ngẩng người ra nói, ý của Nguyễn Phượng ca là gì? Cho dù trên đời này có thuộc dịch dung hết sức tuyệt diệu, nhưng thân phận thật của một người không phải do diện mạo của hắn quyết định. Những thói quen nhỏ từ xưa đến nay, những biểu hiện khi lơ đảng lộ ra tình cảm với những người có quan hệ thân thuộc với hắn. Cho dù vân trầm nhã lòng dạ thâm sâu cỡ nào, hắn có thể dịch dung thay đổi diện mạo, thay đổi tính tình. nhưng không có cách nào che giấu đi phong thái và khí độ của hắn, và cũng không thể trốn tránh được những tình cảm chôn giấu sâu tận trong lòng của bản thân hắn. Nguyễn Phượng nhớ lại bản lĩnh kinh thế hải tục của Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết mới vừa rồi, nhớ lại ánh mắt vần trầm nhã nhìn thư đường mới vừa rồi, khỏe mồi luôn mỉm cười, đôi mắt như có chút bi thương. Bỗng dưng hiểu được vì sao một người ngây ngốc như thư đường lại ôm chuồng thỏ nhảy xuống xe, liên tiếp truy vấn xem hắn có phải là người năm xưa hay không. Thì ra anh cảnh hiên vốn luôn cẩn thận như vậy, lại cũng có lúc yếu lòng lộ ra sơ hở. Nguyễn Phượng khẽ nhét môi lên, nói, "Tiểu đường, mỗi có cảm thấy vân dịp này hơi giống một người hay không? Nghe xong, Thư Đường liền hiểu ý Nguyễn Phượng đang muốn nói gì Nàng hỏi Nguyễn Phượng ca, có phải ca hoài nghi Vân Công Tử là Vân quan Nhân hay không? Nguyễn Phượng nhìn nàng mà không nói gì Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Thư Đường lắc đầu thành thành thật thật nói Không phải, lúc trước ta cũng nghĩ hắn chính là Vân quan Nhân Nhưng sau đó ta hỏi lại hắn, ngay cả mang tay cải trắng Hắn cũng không biết. Nói xong ngừng lại một lát, nàng rủ mắt xuống, thành âm càng ngày càng nhỏ lại, như có chút khổ sở. Nếu quả thật là Vân quan Nhân trở lại, tại sao hắn lại không chịu nhận ta? Tình cảm bọn ta trước đây tốt như thế. Khi Nguyễn Phượng trở lại vương phủ, bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Lục Vương Phủ mô phỏng theo vườn ngự uyển của Hoàng gia Anh Triêu Phúc, nhưng điểm suyết trước phong tình của phương Nam. Xuyên qua những dòng nước uốn khúc, hoa cỏ xanh biếc là căn nhà thủy tạ mới được xây. Trong nhà thủy tạ có một người mặc một bộ y phục màu trắng đang ngồi đánh đàn. Nguyễn Phượng đứng xa xa nghe một hồi, đến gần chắp tay thưa. Vương Người áo trắng chính là lục vương gia Đỗ Lương Mặc dù thân phận của Đỗ Lương cao quý Nhưng hai năm nay cách ly triều chính, an phận thủ thường Thật ra từ trước đến nay các đời vương gia đều như thế Nếu không can chịu cúi đầu vui thú điền viên Tất sẽ nổi sóng to gió dữ Hai năm trước sau khi Đỗ Lương hỗ trợ Nam Tuấn Vương diệt trừ tam đại gia tộc Đã có xu hướng công cao chấm chủ, nếu lại lập công nữa, sẽ giống như tự dọn lửa theo thân. Nên hai năm nay, lão cáo bệnh nằm nhà, không tham gia chính sự. Tiện đàn trong nhà thủy tạ ngừng lại, đổ lương tùy ý vất nhẹ lên đàn, nói với Nguyễn Phượng. Đã lâu không đánh đàn, giờ có chút công quen tay. Nguyễn Phượng nhìn thoáng qua cây thất huyền cầm, nói, Cô Vương đang nhớ đến mẫu thân. Đỗ Lương hít vào một hơi, hôm nay đến thầm nhưng không được gặp nàng, chỉ thấy góc hải đường ngoài viện đang đúng lúc nở hoa. Nguyễn Phượng thấy mặt Đỗ Lương lộ sắc thấy xây sụp, nửa ngồi nửa quỳ bên trường án, một tách trà cho lão. Hoa hải đường là loài hoa Thủy Tĩnh Di yêu thích nhất. Sau khi Thủy Tĩnh Di qua đời, mẫu thân trồng hải đường để tưởng niệm mối tình tỉ muội ngày xưa với người. Đỗ Lương nhấp vài ngụm trà, lại buông tách trà lên bàn. Hắn vỗ vỗ tay gọi nhà hoàng mang rượu đến. Rượu được đem ra, nhưng Đỗ Lương không uống. Dường như sực nhớ tới chuyện gì đó. Lão đột nhiên hỏi Nguyễn Phượng Đúng rồi, vài ngày trước người đi thăm sắc Nhi Cây thất huyền cầm kia nàng còn giữ lại trong phủ không? Nguyễn Phượng sửng sốt Nhớ đến cây thất huyền cầm mà Đỗ Lương vừa nhắc tới Chính là cây thất huyền cầm mà năm đó Lão nhờ người thỉnh nhạc công tận vĩnh kinh thành của anh Kêu Quốc chế tạo Thần đàn làm từ gỗ cây bào hồng trăm năm Sợi đàn làm từ băng tàm ti, là vật chí phẩm trong các loại đàn. Năm đó Thủy Tĩnh cũng có một cây đàn như thế. Bà truyền lại cầm kỹ và cả cây thất huyền cầm của mình cho Thủy Sắc. Sau này đổ Lương và Thủy Sắc phát sinh tình cảm. Lão không ngại đường xa vạn dặm, vì nàng tìm một cây danh cầm giống như thế. Nhưng khi đó Thủy Tĩnh đã qua đời. Thủy sắt và Đỗ Lương cũng bởi vì thế mà chia tay. Nguyễn Phượng nói, Dù Hoàng Nhi chưa thấy mẫu thân đánh đàn, Nhưng mẫu thân giữ gìn cây đàn kia rất cẩn thận, Không nhiễm một hạt bụi nào. Đỗ Lương nghe xong, cười nhẹ, Chờ đến giờ nàng vẫn thế. Nguyễn Phượng gật gật đau, Mẫu thân tinh tình cương liệt, Hay suy nghĩ vì người khác, Không giống người thường. Kỷ tĩnh gì là ân nhân cứu mạng của mẫu thân, cần tái tạo, nhưng lại vì mẫu thân mà qua đời. Bởi vậy, đã nhiều năm nay, dù người không quên tình cảm với phụ vương, nhưng cũng không chịu hoàn toàn tha thứ cho bản thân mình. Cổ hồng đổ lươn giật giật, châm một chén rượu muốn uống. Nhưng khi nhìn ánh rượu sóng sánh trong chén như trước mắt, hiện lên má lúng đồng tiền của ai kia, lại buông chén xuống. Về lát sau, lão hỏi, Vậy gần đây nàng có kể chuyện thú vị gì cho ngươi nghe không? Nguyễn Phượng trầm ngâm một lát, nói, Chuyện thú vị thì không có, Chỉ có một chuyện này làm hà Nhi vẫn cảm thấy vô cùng cảm khái. Trong nhà thủy tạ tràn ngập hương rượu dịu dịu, Bỗng trăng phản chiếu dưới hồ, lung linh lấp lánh. Hộ thần bảo hà Nhi vài bữa nữa dẫn người đi thăm A Đường. Người muốn nhìn A Đường một lần Lời vừa dứt Đỗ Lương đột nhiên nhìn thẳng Nguyễn Phượng Hỏi Nàng còn muốn gặp Thư Đường sao Nguyễn Phượng gật gật đầu Có lẽ là vì nhiều năm trôi qua rồi Nên mẫu thân cũng đã thông suốt Thay vì bản thân cảm thấy có lỗi ấy nấy nên không dám đối mặt Với nữ nhi của Thủy Tĩnh Di Chỉ bằng dùng quãng đời sau này bù đắp Đối xử với nàng tốt một chút Nguyễn Phượng nói đến đây, không khỏi cúi đầu cười Trước đây Hà Nhi nghe mẫu thần đề cập đến Thủy Tĩnh Di Thật không thể tin được, Trên đời này làm gì có người nào đơn thuần thật thà như vậy Mãi mấy năm gần đây quen biết với A Đường Mới biết mẫu thần không hề khuất đại một chút nào Mẹ nào con nấy, tính tình của A Đường quả thật, thuần khiết y như Thủy Tĩnh Di Đỗ Lương nhớ tới Thư Đường, lại thập phần cảm khái Nếu nói năm đó Thủy Tĩnh là vì Lão và Thủy Sắc mà hương tiêu ngọc Vẫn vậy Lão và Thủy Sắc cũng chính là vì Thủy Tĩnh mà cách biệt cả đời, không thể xung vầy với nhau. Cuộc đời như một chiếc bánh xe quay vòng vòng, đổ lương hít vào một hơi. Thư đường, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Phượng. Có phải nữ nhì Thư đường của Thủy Tĩnh? là nguyên nhân ngươi truyền hoãn không chịu cưới thầy tử hay không? Nguyễn Phượng ngẩn ra giây lát sau hắn cũng lộ ra một nụ cười mong manh mang chút khổ sở Không phải, hắn nói Sao lại có thể như thế được? Hài Nhi và Thư Đường sao có thể được? Dù dốc hết quốc lực của nam tướng quốc Hài Nhi cũng không dám có tham vọng đó Vì thân phận của Thủy Tĩnh quá cao quý Nếu một ngày nào đó người ta biết được Thư Đường là nữ nhi của Thủy Tĩnh với năng lực của bản thân hắn, làm sao có thể bảo hộ nổi Thư Đường? Nguyễn Phượng nghĩ có lẽ Thư Đường gặp được Vân Trầm Nhã mới thật là một chuyện vô cùng may mắn. Tính tình của cô nương này thích hợp sống một cuộc sống bình dân tầm thường, nhưng thân thế của nàng lại có thể khiến số mệnh của nàng đi ngược lại với ý nguyện của nàng. Trên đời này chỉ sợ có mỗi một người duy nhất có thể có năng lực, bản lĩnh bảo hộ một người đơn thuần thật thà như nàng, sống một cuộc sống đơn giản, bình dị đến hết đời mà thôi. Ngày hôm sau, Tào Thăng dẫn theo lão bà nhà hắn đến khách biến thư gia tạ lỗi. Lương hữu tuy là một tên ương ngạnh không hấp, nhưng xưa nay bề ngoài hắn lại giả dạng như một công tử con nhà đàng hoàng tử tế. Tào Thị chỉ nghĩ hắn còn trẻ không hiểu chuyện, cưới một nương tử về uống nắng lại là được rồi. Lại nghĩ Thư Đường là người bị ruột rẫy tìm được người có thân thế trong sạch cũng không dễ dàng, nên cũng không nghĩ nhiều, ra sức tác hợp mối nhân duyên này. Ai ngờ Lương Hữu lại bị hồ thông xúi dục, não loạn đến nông nỗi này. Bản thân Thư Đường không bị hao tổn gì, Lại nghe lời giải thích hợp tình hợp lý Nên hoàn toàn không trách móc Còn tặng phương thê tào thăng Hai vò rượu trầm đường Còn Vân Vĩ Lan đã nhiều ngày nay rảnh rỗi buồn chán Đến Nam Tướng Quốc đã lâu vẫn chỉ loanh quanh Làm chút việc vặt Ngoại trừ trêu chọc Từ không tư đồ hai người Không có niềm vui nào khác Này hắn đắc tội một gã lương hữu, Hồ Thông lại tự mình nạp mạng đến cửa Rõi hứng chi bừng bừng, tinh thần tỏa sáng. Vốn Lương Hữu chỉ bị phế đi một cánh tay trái, Nhưng chẳng đầy mấy ngày, đầu đường cuối ngõ phố Lâm Giang, Tiện đồn đại nổi lên khắp nơi. Lời đồn rất đơn giản, chỉ hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút, Đổi tay trái thành cội nguồn gốc rễ sinh tôn tử. Nói phía dưới chỗ đó cô Lương Hữu bị người ta đánh gãy gân, Từ nay về sau không lên được. Lại còn nói sâu nói xa, nói hưu nói vượng, nói mặc dù gần chỗ đó cô Lương Hữu bị đánh gãy Nhưng không tổn thương gì đến huyết mạch, cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng nổi giỏi tông đường Nhưng ngày sau chỉ sợ là không hưởng thụ được thú vui thuê phòng Tuy lời đồn đãi này có chút dâm loạn, nhưng dân chúng lại rất thích truyền tụng Bàn đi bàn lại cũng chỉ mỗi chuyện đó cũng gì ngày ấy có không ít người thấy Lương Hữu toàn thân máu me, khóc đến trời sầu đốt thảm, bị người ta áp giải về khách điếm Lâm Giang. Chưa hết ngày, lời đồn này đã trở thành đề tài nóng hỏi nhất trong giới ngồi lê đôi mắt của phố Lâm Giang. Lời đồn truyền lâu, ai nấy đều tin, dân chúng căm miệng một lời nhất trí, cho dù là đương sự cũng hết đường chói cãi. Lương Hữu vô cùng tức giận, Nhưng sợ người ta chỉ trỏ nên không dám ra khỏi cửa, phải người ra ngoài tìm hiểu. Biết được nguồn gốc những lô đồn đãi này đều xuất phát từ Vân Vĩ Lan. Liền hung hãn tuyên bố, bắt đầu từ nay, tiệm trà Đông Môn và đường Tử Hiên trên phố Lâm Giang này sẽ một mất một còn. Có sói không có hắn, có hắn không có sói. Khi lời này rơi vào tay Vân Trầm Nhã, sói đang tính toán xem làm sao làm sập tiệm của lương hữu. Gã sai vặt vừa học chuyện lại với hắn, Vân Vĩ Lan liền xì một tiếng, vui mừng hớn hở hẳn lên. Lúc này Quý Bạch đang ngồi đối diện với Vân Trầm Nhã, thấy điều bộ vui vẻ của sói, việc chắc chắn là sẽ có thiên Tây nhân họa. Thế nên lão lại vùi đầu vào gãy bàn tính, ra vẻ không màng thế sự, sợ bị liên lụy. Vân trầm nhã gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hỏi, tính đủ chưa? Bạch quý ra vẻ khổ sở, nói, đại công tử tính toán ba cái sổ sách này thật là nhức cả đầu. Đường tụ hiền mới mở chưa được một tháng, lợi nhuận cũng chỉ hơn 100 lương bạc dựa vào tài lực của chúng ta. Cần gì phải chấp nhất ba đồng tiền lẻ bé như con mũi này. Nếu là công tử người muốn tiệm trà đồng môn của hắn lông cửa, chỉ cần thời gian một nén nhàng thôi là đủ rồi. Vân Vĩ Lan chật chật hai tiếng, một nén nhàng đã làm hắn sạch tiệm, như vậy không có ý nghĩa mấy. Nhất thời bạch quý ngẹn lời. Vân Vĩ Lan lại nói, "Hễ làm việc gì cũng phải có thú vui riêng. Cắt thịt bằng dao cùng sao cho đau đớn nhất mới là cách hài nhất Bạch Quý im lặng không nói gì, Vân Vĩ Lan lại vui vẻ hắn lên Hơn nữa xúc phạm người ta cũng phải có nguyên tắc, nguyên tắc này người có muốn nghe không Bạch Quý bị ép đành phải trả lời, rất muốn nghe Sói hưng chí bừng bừng nói, xúc phạm người ta kiên kịu nhất là bỏ dở nửa chừng Một khi đã xúc phạm người ta thì nhất định phải xúc phạm hắn kiệt để từ trên xuống dưới một cách sạch sẽ